Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn trai của cô rất giàu có Sao cô còn không quên được Tống Gia Minh chứ? Anh ta không phải là bạn trai của tôi Hoàn Nhân nhắc nhìn cô ta Đem xóa mái tóc buộc lại Ở trong lòng cảm thấy buồn bực cùng với khó chịu Vậy sao? Hàm mắt của Lâm Tiến sáng lên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra một chút hương phấn nói Vậy thì Hoa Nhân à Cô hãy nhường lại anh ta cho tôi đi Thật ra cô muốn gì chứ? Hoàn Nhân lập tức đứng dậy Trước mắt nhìn cô gái ở trước mặt Cô ta đã có tống gia minh còn chưa thỏa mãn sao? Bây giờ lại còn muốn tấn tình tân tống học. Thật sự không hiểu cô ta nghĩ cái gì. Cô không phải là thích tống gia minh sao? Nếu như cô muốn, tôi sẽ đem anh ta trả lại cho cô. Dù sao tôi cũng đã chán rồi, cô thấy sao hả? Lâm Thiến đứng dậy cầm hơi nâng lên. Trên danh nghĩa là hỏi ý của Hoan Nhan, dường giọng nói lại kiều ngạo cùng với tự mãn. Lâm Thiến, cô thật là quá đắng. Hoan Nhan tức giận đến toàn thân phát run Cô ta dựa vào cái gì mà dám đối xử với cô như vậy? Lúc cần cô ta dùng mọi cách cấp đặt Đến khi không cần thì coi anh ta như đồ thừa vứt bỏ cho cô Hứa Hoàn Nhân Nếu anh ta đã không phải là bạn trai của cô Cô về gì phải tức giận chứ Hay là giữa hai người ta trao có vấn đề hả Lâm Tiến khóe môi nâng lên cao cao ngạo mà nhìn cô Không phải Hoàn Nhân vội vàng phủ nhận Cô không muốn ai biết về mối quan hệ của cô cùng thân tống hậu Cô hãy nhìn lại bản thân của mình đi Người như anh ta căn bản không thể coi trọng cô được Lâm Thiến hai tay ôm ở trước ngực sự vào tường cất giọng kinh thường. Màu đi ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Hoàng Nhân mờ mạnh cười rồi tức giận lên tiếng. Cô tốt nhất nên suy nghĩ một chút. Để mấy tay nhận lại cho tôi. Cô được cái cô muốn mà tôi cũng vậy. Lâm Tiến lại gần cô rồi cúi đầu. Đôi mắt quyến rũ khẽ khẽ đào nói. Không phải là cô yêu tống Gia minh sao? Hoa Nhân thức giận toàn thân vô lực kinh ngạc mở lời. Đúng vậy. Anh ta qua thật là một đối tượng tốt. Nhưng là... Lâm Thiến cười cười xem thường nói: "Đã là phụ nữ tất nhiên phải tìm cho mình một chỗ dựa để nửa cuộc đời sau được an nhàn một chút, có phải không?" "Nhưng mà Tống Gia Minh đối xử với cô rất tốt, cô nên biết quý trọng đi." Hoàn Nhan cắn môi, cô chưa từng nghĩ có một ngày cô có thể bình tĩnh nói chuyện với người phụ nữ đã cướp đi Tống Gia Minh. Cô ta thật sự là muốn chia tay với anh sao? Lâm Thiến chợt ngần người một chút, nhưng lập tức cười lạnh nói: "Tố thể có ích gì chứ?" Cô ta hất nhẹ mái tóc. Ánh mắt mang theo một chút tan tính mà nhìn Hoan Nhan. Cô có biết, ngày ấy nhìn thấy người đàn ông kia ôm cô lên chiếc xe thể thao sang trọng, toàn thân cô mặc quần áo hàng hiệu được bán ra với số lượng hạn chế, trong lòng tôi có suy nghĩ gì hay không hả? Cô ta không đợi cô trả lời rồi tiếp tục nói, "Người như cô, làm sao có thể xứng với anh ta? Một người đàn ông ưu tú xuất sắc nên đứng ở bên cạnh là một người xinh đẹp như tôi, mà không phải là cô." Hứa Hoan Nhan chỉ có hai bàn tay trắng, bình thường đến mức Làm người ta cảm thấy vô vị nha Cô dám sỉ nhục tôi Cô nghĩ rằng mình tốt hơn tôi sao Tôi và cô đúng là không có chuyện gì tốt để nói cả Vì vậy mời cô hãy rời khỏi đây Hoan nhăn cười nhạt nói Cô nghĩ rằng đây là nhận xét của tôi sao Cô lầm rồi hứa Hoàn à Khi Tống Gia Minh theo đuổi tôi Chính mình anh ta đã nói Cô không có bản lĩnh giữ được người đàn ông ưu tú như vậy Không bằng thì cho tôi đi Cô ta cười khẽ rồi nói tiếp Cô trở lại bên cạnh Tống Gia Minh Đây mới là cuộc sống phược về cô đó Cô tay ngã ở trên nền gạch Càng người không còn một chút sức sống Cố gắng đi tới bên giường Đem mặt vùi vào trong gối Nước mắt lúc này mới rơi xuống Cô bị người ta di nhục như vậy Cũng là vì cô từng thích anh Nhưng trong mắt của cô ta Anh cũng chỉ là một tảng đá kê chân Một bàn đạp Cô chật cảm thấy đau lòng thay cho anh Trở lại bên cạnh anh sao Hoàn nhàn cảm thấy ngực từng cơn đau nhói Cô dùng sức lắc đầu, cuối cùng bật khóc thành tiếng. Cô cần một bờ vai, cô chưa bao giờ cảm thấy cần như bây giờ, cần có một bờ vai để cô dựa vào. Từ lúc 14 tuổi cha cưới mẹ kế, cho đến bây giờ cô gần 22 tuổi, 8 năm. Thời gian qua cô cố gắng làm mình, mọi việc đều tốt cả. Thế nhưng bây giờ cô chợt phát hiện cô không phải cái gì cũng làm được. Hứa hoàn nhằn cô cũng không phải là siêu nhân, cô chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, cũng mở ước có người che chở chăm sóc. Cô khóc mệt, ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại, cô lại muốn gặp cha. Nghĩ đến cha dường như lại tiếp cho cô thêm sức mạnh, vì vậy cô rửa mặt rời khỏi nhà đến bệnh viện. Ngồi qua ba trạng xe bus, Hoàn Nhan cảm thấy xương cốt toàn thân đau nhức. Lúc đến bệnh viện thì cha còn đang ngủ. Các y tá ở bệnh viện chăm sóc rất là cẩn thận, sắc mặt của cha dường như cũng đã cá hơn. Hoàn Nhan thở phào nhẹ nhõm cô mệt mày ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng bệnh cao cấp. phòng bệnh này vô cùng sang trọng, so với căn nhà của những người có tiền, lại còn tao nhã và quý phái hơn. cô ăn bữa tối qua la. Là... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện